Thảo lau đi trong đêm Phúc mua vé giường nằm bốn khoang Ở tầng dưới Tầng trên chưa có khách lên Hồng thì nằm ở tầng trên của giường đối diện Tầng dưới là một cô gái trẻ Phúc sắp xếp độ hành lý cho ngay lại Ngồi tựa lưng vào tạo mà nghỉ ngơi Hồng cũng nằm ngã lưng xuống giường của mình ngẫm nghĩ xem Tiếp theo nên hỏi chuyện Phúc từ đâu Cả này có vẻ ngoài lạnh lùng Nhưng cũng không tới nỗi là khó bắt chuyện lắm Mà thật ra khó bắt chuyện đến đâu Hùng cũng sẽ có cách tiếp cận được hết thôi Diễn viên cũng là kỹ năng cần có Trong cái nghề thám tử của anh mà Anh có thể quá thân thành bất kỳ ai Bắt chuyện với bất kỳ hàng người nào cũng được Đêm hẳn còn dài Cứ từ từ thôi Vô vọc lập cái gì Sớm muộn gì mà chẳng có đủ được thông tin chứ Tàu lăn bánh được ít phút rồi Thì cửa khoang hé mở ra Có một người đàn bà đã lớn tuổi Nhìn ngó vào trong khoang đoàn bà ngước mắt lên, thì nhìn thấy chiếc giường còn trống ở phía bên Phúc, sau đó tra chiều lưỡng lự. Phúc nhìn người đàn bà, bà cũng cỡ hơn 70 rồi, lưng hơi còng, mái tóc đã bạc đi hết. Trên mặt và bàn tay bà ta đầy những cái mụn lỡ giống như mụn cốc. Đôi trọng mắt của bà vẫn đục, mặc bộ quần áo cũ kỹ nhét nhác, tay bà cầm theo một cái làng, che bằng khăn vải bên ngoài, hình như là một người bán trong trên tạo chăn. Cô gái nằm giường đối diện với Phúc, nhìn bà ta với dễ mặt ái ngại. Hình như cô cảm thấy sợ cái vẻ nhếch nhát bận hàng của bà, lại thêm những nốt mụn lỡ lét trên mặt. Cô lo sợ bà xin ngồi nhờ vào giường của cô, làm mẩn chăn nệm đi. Phúc chợt thấy thương, chú biết là không phải, nhưng vẫn nói Ờ, chỗ của bà trên này sao? Hay là đổ giường, để cháu trèo lên cho. Bà nằm dưới này cho tiện đi ạ. Bà già dội xua tay. À, không cần đâu cậu. Tôi bán hàng thôi à. Cô cậu có ai mua gì không? Trong này có bánh ngọt, kẹo cao su, thuốc lá. Nói đoạn, kéo tấm vải đỏ che cái lạng ra, rồi chì nó ra trước mặt cô gái. Bên trong toàn là những thứ bán hàng trong. Cô gái lắc đầu ngoài ngoài, bà lại chì nó qua chỗ của Phúc, rồi nói Cậu mua giùm tôi với Cả tối bán được có vài thanh kẹo thôi hả? Rồi, cho cháu uh, hai thanh kẹo cao su đi bà. Chợt có một giọng nói cất lên. Bài, cho cháu một lốc nước với một bao thuốc ngựa đi. Cháu gửi tiền kẹo quên kia luôn. Phút nước lên nhịn, thì ra là hùng. Anh ta đã nhổm dậy rồi. Tới phút mua ủng hộ, cho nên cũng xí sớm mua để lấy cảm tình Dù sao cũng sẵn tiện, đỡ phải đi xuống dưới căn tin tạo mua nước. Phúc nhìn sang Hùng, cười cảm kích lòng tốt của anh bạn đồng hành. Đoàn quay qua nói với bà hàng trong. Thế sao tàu chạy rồi? Mà bà vẫn ở trên tàu bán như thế này á, có bị mất vé không ạ? Tôi lên tàu chui bán hàng thôi. Bán được mấy hào đâu mà còn mua vé nữa chứ. Hùng lại hỏi ké vô. Ủa, vậy rồi lỡ mà nhân viên tàu thấy á, thì có phạt không bà?". Bà già cười. Cô mặt nhăn nheo khổ sở, tay giữa móc kẹo cho Phúc, lại chuyền lốc nước lên trên giường cho Hùng. Miệng vừa nói, <cười> tôi bán hàng qua lại giữa hai ga này lâu rồi. Các cô chú nhân viên cũng đều quen mặt cả. Nếu mà không làm phiền tới khách, bị người ta phản ánh, thì cũng không có ai nỡ phạt tôi hết. Tạo dựng có một chút xíu hả, làm sao mà kịp bán cho ai, nên mới phải lên tạo bán. Chứ tôi cũng đâu có thích như vậy đâu. Hùng móc tiền trong ví ra, đưa với tài xuống cho bà, rồi lại hỏi. Chị Tàu đưa đi xa rồi làm sao về bà? À, tôi lên tàu, rồi đến ga tới. Tôi lại nhảy xuống lên tàu đi ngược, trở lại đi về. Phúc nói. Bà, bà ngồi xuống đây nghỉ ngơi chút đi. Thấy bà cũng mệt rồi đó. Tàu chạy từ ga này tới ga tiếp theo khoảng 3 tiếng đồng hồ. Chạy quay lại là mất tổng cộng 6 tiếng nữa. Vậy là cả đêm bà đâu có được ngủ gì đâu. Bà già cười buồn không nói gì, lặng lẽ đặt cái làng bán hàng vào góc dưới chân giường, cho ngồi gọn vào một chỗ đuôi giường của Phúc. Phúc lại nói thêm. Nếu bà mệt thì cứ nằm giường của con nha, con cũng có ngủ đâu. Nói đoạn, anh lại tựa đầu vào tượng khoang, đôi mắt nhắm hờ lại, liêm diêm bất động đi. Cô gái bên kia lúc này mới bẹn lẹn nói Bà ơi, cho cháu mua một hộp bánh đầu Phúc vẫn bất động Nhưng ánh mắt của anh hé mở ra Kính đáo liếc sang cô gái ấy Với mặt cô ta đầy sự ăn năn Cô ta đang thương cảm Khi nghe bà nói về công việc bán hàng đêm trên tàu Cô ta cũng đang xấu hổ Chị ban nãy đã có ý xua đuổi bà Nhưng Phúc lại chẳng ngại bà ta tanh hồi bẩn thiểu cho bà ta ngồi vào trong giường, thậm chí còn cho nằm lên chỗ của anh. Cùng là một người dân, mà có người ta lại có cách cư xử khác nhau với cùng một chấn lệ. Đó là điều hình thành nên nhân cách và cá tính của mỗi cá nhân trong cái xã hội này. Trong đầu phút Tu lại thật nhanh và thầm đánh giá các bước chuyển hóa trong suy nghĩ của cô ta. Trong cô ta xinh đẹp, sang trọng, trẻ trung như thế kia. Hắn là đã, đã có một cuộc sống tốt và không quen với môi trường lao động bận hàng thông thường, nên ban đầu cô ta chẳng lưu tâm tới. Nhưng vì thấy hai người đàn ông cùng quan tâm hỏi han ân cần, cô ta phải xem xét lại thái độ của mình có thật sự là ổn hay không. Trời khi biết được việc bà phải mưu sinh như thế nào, cô ta dần thấy thương cảm. Những giai đoạn chuyển hóa của cảm xúc con người thật là thú vị. Trong sự thiện có sự ác, trong sự ác. Lại có mầm móng của cái thiện Trong sự giá lạnh Lè lối lên ti nồng ấm Trong cái nồng ấm bên ngoài Có khi lại bao phủ Của cái lạnh lẽo vô cảm bên trong Thế nhưng có thể kết luận Con người trên đời này Đều có đức hiếu sinh Đều có lòng từ bi tiềm tàn sâu thẳm bên trong Đối với những sự việc Tự nhiên xảy đến Chính là không có điều kiện thuận lợi Để cho nó phát tác ra Hoặc là vì điều kiện không thuận lợi thường ngày Làm cho nó bị kiệm nén lại Thay thế bằng một cái dọ bọc vô cảm mà thôi Cái đó là cái mà Đạo Phật vẫn thường hay nói đến Phật tính tồn tại sâu xa bên trong mỗi chúng sinh Vậy do đâu mà những kẻ sát thủ máu lạnh Lại có thể máu lạnh đến như thế Do đâu hay do sự biến đổi nào Mà chúng lại nhận tâm tàn độc đến như thế Hay có nguyên nhân sâu xa ảo diệu nào Biến đổi trong tâm thức của chúng Mà lý thuyết đơn thuần không thể lý giải được Phúc bóp tráng ngẫm nghĩ Đây cũng là một vấn đề phức tạp lắm Đoạn Phúc từ từ chơi đôi bàn tay của mình lên quan sát Đôi tay này đã cứu mạng biết bao nhiêu người Nhưng nó cũng đã... Đó có phải là sự mâu thuẫn tiềm ẩn bên trong Của một người đang cao khát lý giải được bản thân của mình hay không? Hùng cảm thấy ấm áp lắm Anh đã làm cái nghiệp thám tự trình mò Trong nhiều năm trời Kể từ khi theo giám đốc quân Đã gặp đủ không ít hàng người Nhưng đa phần toàn là những đối tác Làm ăn của ông quân Hoặc là những thành phần đầu trâu mặt ngựa Người đàn ông anh đang theo dõi này Thật là đặc biệt Một người có vẻ ngoài tâm trầm Kính đáo Nhưng cư xử có ăn học Không thích nói nhiều nhưng cũng hòa nhã Là một bác sĩ Và am hiểu lịch sử Lại biết hướng về nguồn cội Bác sĩ Phúc còn đầy tình thương người Không phân biệt sang hẹn Đó là một người có tinh thần bình đẳng nhân loại Và giàu lòng vị tha Đó là những phẩm chất ưu tú Của một bác sĩ lương y Chợ cùng thấy có cảm tình Với anh ta nhiều lắm Vì nguyên tắc công việc Để có thể đánh giá được đối tượng một cách khách quan nhất Và cũng để giữ bí mật Các công việc làm ăn chuyên Cũng như đời tư của ông quân Mà Hùng và ông Quân có một giao ước Đó là chỉ trao đổi thông tin của đối tượng Ngoài ra đối tượng có mối quan hệ gì Cần theo dõi vì mục đích gì Thì Hùng không bao giờ hỏi tới Cho nên Hùng cũng chẳng biết Anh chàng bác sĩ này có mối quan hệ nào với ông Quân Nhưng tình cảm đối với anh ta là sự thật Hùng mong vô cùng Anh ta là một người bạn đi Hoặc trường hợp cả thi nhất ở đây Anh ta là bạn trai Và sắp kết hôn với cô Lệ Không không hề mong anh ta là đối tác Hoặc là kẻ thù của xếp quân Lúc bấy giờ mỗi người đều đang miên mang Theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình Thì chợt bà già đứng lên Bà nói Thôi, à, tôi phải đi rao Ở các khoảng khác nữa đây à, Tôi cảm ơn các cô các cậu nhiều lắm Trời ban phước cho cô cậu nha Đoạn quay sang phút nói Cậu cẩn thận tai nạn nha Phúc giật mình ngước lên nhìn bà già Anh thấy mắt bà ta đang nhìn ra cửa sổ khoang tạo Đoạn anh cảm thấy lạnh cả sống lưng Anh quay lại nhìn theo bà ta ra khoan tạo Những cột đèn điện Những ngôi nhà cứ lao đi buồn buồn Bị đoàn tạo bỏ lại phía sau Rồi đột nhiên như có cái gì đó phục qua ngoài cửa sổ đoàn tạo rất nhanh Một bóng đèn Phúc giật mình quảng sợ Đoàn tạo đang đi chỉ giận tóc lớn Cái gì có thể lao đi bên ngoài đó được chứ Phúc nhìn lại Hùng và cô gái kia Nhưng họ đều thẳng nhiên như không Họ không thấy bóng đen đó tới rồi ở cửa sổ khoang tạo Khối đen tụ lại Thành một cái bóng mờ có khuôn mặt hẳn hồi Nhưng không phải là mặt người Mà là mặt của một con trâu Với đôi mắt nhìn hao háo vào bên trong Tổ khóc Bóng đen lại tan buộc đi rất nhanh Phúc biết khuôn mặt đó, đó là khuôn mặt của con quỷ tên là tổ khốc Nó là giống quỷ sai với địa ngục để bắt người sắp hết dương mạng đi Trong cái khoang tàu này có người sắp chết Là ai? Phúc nhìn lại những người bạn đồng hành Ánh mắt của anh dừng lại nơi bà già kia Bà ta là một huyền nhân, bà ta cũng nhìn thấy được quỷ tổ khốc Cho nên mới cảnh báo cho anh như thế Nếu là người huyền nhân có căn âm mạnh tới mức thấy được quỷ tổ cốc, thì bà ta là một huyền nhân u ẩn, chứ chẳng phải huyền nhân thông thường. Nếu là huyền nhân qua đời, thì khi chết sẽ có tam quỷ câu hồn tới đưa đi. Nếu là người thường, thì mới chỉ có một mình con tổ cốc mà thôi. Vậy thì cái người sắp gặp nguy hiểm không phải là anh hoặc là bà ta, mà là một trong hai người còn lại kia. Phúc chỗ đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi Anh đưa cánh tay nắm lấy cánh tay bà giả cho nói Ờ cháu là bác sĩ đây Bệnh viêm da của bà nặng rồi đó Bà ngồi nắng ra đây một chút đi Để cho xem cho bà đã Bà già và cô gái có vẻ hơi ngạc nhiên Khi biết Phúc là bác sĩ Bà già không lộ dễ vui Nhưng vẫn ngồi lại cho Phúc xem Phúc lân la dò xem những cái vết mụn Nổi ghẻ lở trên khuôn mặt của bà Bà bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi bảy ba Bà bị như thế này lâu chưa? Cũng hơn sáu năm nay rồi cậu Bà bị lâu như vậy, sao không đi trị ạ? Bà đi khám ở đâu? Người ta nói bà bị làm sao? Tôi đi khám ở dài nơi rồi Người ta bảo là bị diêm da cơ địa Cho ít thuốc dễ uống nhưng mà không có bớt Nhà tôi có hai bà cháu thôi hả Chàng cháu tôi năm nay mới học lớp 7 Nên làm gì có tiền mà chạy chữa triện miên Mà tôi cũng thấy không có ngứa ngái gây hại gì chồng chỉ nó bẩn thiểu như vậy thôi Chứ không có tanh hôi Nên lâu dần thì để kệ luôn Không trị nữa Không thấy ngứa ngáy hay đâu nhất gì sao? Dạ không thưa cậu Nó bình thường như vết sẹo vậy thôi. Tới sau tôi thấy chảy nước mũ đây. Chảy mũ mà không viêm, không đau hay sao? À, tôi có biết gì đâu. Lâu lâu nó lại chảy. Thấy nó chảy quá tôi lấy khăn lau đi. Vậy là xong hả? Chứ không có hề đau nhức gì hết. Có những đêm tôi nằm ngủ á. Nó chảy mũ ra ướt cả chăn chiếu. Thế mà tôi vẫn ngủ được bình thường. Sáng dậy mới biết á. Hùng lúc bấy giờ đã nhảy phát xuống ngồi vào giường của cô gái cả hai cùng thở dài nhìn bà già tội nghiệp Thật là đáng thương làm sao Bà ấy già rồi lại bị căn bệnh quái nghiệt như thế này đây Mà lại còn phải nuôi đứa cháu nhỏ nữa Thảo nào vẫn phải làm lụng quá chi là chất giả Phúc nâng tay bà già lên sát mặt Đâm chiêu nhìn các vết thương lỡ lét Chợt có giọng nói vang lên bên tai Phúc Nhìn lại thì có con quạ đen bằng khối Đang đậu ngay trên vai anh Nhưng những người trong quan tạo Đều không nhìn thấy được Quả nói Đây không phải là vết lở thông thường Tiên sinh mở thủy nhãn nơi mặt xem đi Có dòi trùng đang bò lúc nhút Ở những cái lỗ trên mặt bà ta kia kìa Phúc lặng người đi Đoạn mắt pháp hé mở ra Phúc liền nhìn thấy ngay Từ nơi lỗ chỗ vết mụn nước Trên tay và mặt của bà già là những dội trùng âm đang bò ngoe ngoảy bên trong nhô ra những cái đầu trắng lúc nhút quá tra người đàn bà này bị bệnh âm táo nào điều trị nhiều năm rồi mà không khỏi bà không nhận tra diệt phút mở mắt Pháp và không nhìn thấy quả đen manatik nên Phúc biết căn của bà cũng chẳng phải tới hàng u ẩn có lẽ chỉ là người có căng cao nhìn ra được điểm giữ chứ chưa chắc bà ta nhìn thấy được tận mắt quỷ tổ khóc ở ngoài kia U ẩn tức là căn số linh thiên chất mạnh Người có căn này Từ nhìn được rõ âm binh ma quỷ Và trò chuyện được với chúng như người Thế từ khi nào Mà bà bắt đầu bị những cái mụn này Từ khi tôi ngã xuống sông đó Lần đó tôi tưởng chết rồi Nhưng mà được người cứu lên Từ đó về Nổi mấy cái mụn này lên nè Bà ngã sông nào vậy Nhà tôi gần sông Tu Lịch. Có lần đi bán dạo bên bờ sông á, tôi bị trớn xuống ở cái khúc Kim Giang. Ồ, sông Tu Lịch xong. Thằng bé con trai ông giám đốc kia cũng bị trắng cắn ở gần sông đó. Vậy có khả năng con trắng đó cũng từ dưới sông này mà lên. Cúc sông đó có quỷ thần chăng? Nhưng quỷ thần mạnh cỡ nào mà ám vào người ta? Lại cho người ta quyền năng cảm ứng được tai nạn sắp tới chứ. Liệu thằng bé kia có được năng lực dự đoán như bà già này hay không? Phúc hội dọa. Bằng nãy bà có thấy gì ngoài cửa sổ hay không? Cả ba người trong khoan đều ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Ờ, thì cảnh giật thôi. Tôi già mà, nhưng mà đâu có tới nỗi không nhìn thấy được gì chứ. Vậy là rõ. Bà ta không nhìn thấy quỷ tổ khóc Thì sao bà bảo tôi cẩn thận thế năng? Tôi có thể cảm nhận được một số việc Nếu như tôi có cảm giác u ám chẳng lạnh Hoặc giả chăn mắt trái của tôi rung lên ở đâu đó Thì ở đó thường có tai nạn gì đó Nó đã ứng nghiệm rất nhiều lần rồi Lúc nãy nhìn thấy cậu Tôi chợt thấy rùng mình Nên tôi sợ điểm giữ xảy ra cho cậu Bà bắt đầu cảm thấy được như thế từ khi nào? Hay là từ khi sinh ra đã được như thế rồi? Ừ, mới chỉ khoảng 3 năm lại đây thôi hả? Vậy là bà ta bắt đầu có được huyền thuật Từ sau khi rớt xuống sông kia Và bị bọn dồi trùng này ám vào trong người Cá hùng và cô gái kia nghe thấy đều thất sắc Nửa tin nửa ngờ hùng hỏi ngay, bởi bà, bà có khả năng ngoại cảm sao? Nếu như bà ở hà nội á, thì người rất là đông, lại giàu có, nên người ta tính lắm. Bà có thể làm nghề xem bói hoặc là tiên tri điểm dữ cho người khác đó. Nếu mà phán đúng mà làm như thế á, thu nhập ổn hơn đi bán hàng trong như thế này chứ? <cười> Phúc đức đại mẫu mà tin tưởng ở tâm, phú quý do trời. Cái số tôi như thế này thì tôi chỉ làm đến như thế này thôi. Tôi chất giả khổ sở một chút, mà thằng cháu tôi nó được hạnh phúc an yên thì cũng được rồi. Bây giờ cô gái kia mới lên tiếng nói, À, vì sao lại như thế ạ? Sao bà biết số bà chỉ tới được như thế này thôi? Kỳ xưa tôi cũng đi tới Phủ Thánh để mà xem hậu động. Tại nói tôi có căng, nếu mà tra hậu á, Thì ăn sung mặt sướng Còn nếu mà không theo hậu Thì cả đời khổ như chó Không ngóc đậu lên được Ấy vậy mà Bây giờ nó lên ứng thiệt đó cô cậu à Phủ thánh Tức là phủ của người theo đạo mẫu Lập ra để thợ các vị mẫu Và vị thánh quan, Chư thần tiên Đối với đạo này có lễ hậu đồng Là lễ để cho các bậc ấy về phụ độ chúng sinh Lễ hầu đồng được thực hiện bởi những người có căn đồng sâu lĩnh, tức là những người có căn cơ phù hợp với các bậc tiên thánh. Được các vị này mượn thân để nhập vào trong các lễ hầu đồng, nhằm ban ơn cho chúng sinh, thực hành việc thiện. Những người phục vụ trong các lễ hầu đồng ấy được gọi là thầy đồng, cô đồng. Trong lễ này thường có nhiều người tham dự, có nhiều thành phần, trong đó là chúng sinh thập phương tới để xin cầu các vị thánh khi họ về Có căn tức là chỉ người có căn động số lính. Những người này là lính đế phục vụ cho chư thánh tiên trên trời. Khi họ đầu thai xuống thành người thì mang căn ở trên các tầng trời. Họ là lính hậu cho chư vị tiên thánh nào. Thì khi đầu thai xuống họ là người có căn số ứng với vị tiên thánh đó. Các vị ấy phải làm lễ trình động và đội bát nhang. Một số người phải mở phủ, làm việc đạo theo lệnh của các vị tiên thánh mà mình mang căn, thì mới tròn bổn phận của lính động. Nếu như biết mình có căn mà không chịu tra hậu, không làm như thế, thì người thường ốm đau dằn dẹo, gặp nhiều tai nạn trong cuộc đời, hoặc là có cuộc sống khổ cực. Bà già lại nói: "Nhưng mà tôi nghe người ta nói á, nếu mà tra hậu Sợ con cháu mất phúc phận Nên tôi không có dám Với cả nếu trà hậu thánh Tốn kém tiền của Nên tôi cũng ngại Vậy là đành thôi ha Phúc trầm ngâm im lặng Đạo mẫu Một đạo linh thiên trong đời Người đàn bà này có căng trong đạo mẫu Nhưng không tham gia làm việc đạo Nên dẫn tới bị nghiệp quật Điều đó có phần nào Giống với người có căn số u ẩn rồi Phúc đã không theo nghiệp huyền môn Đã cố chối bỏ nó Và bây giờ Lại phải chìm trong nghiệp Bây giờ giọng nói của con quạ đen mana tịch lại vang lên Bọn dòi bọ này không mạnh Bằng cái dòng anh linh ám Trong người thằng bé kia Dòng ba thứ tà giặt này Tiên sinh ho một cái là xong Tiên sinh có muốn trị luôn hay không Để tôi xử lý cho Phúc cách cảm với quả, Phúc nói, Cổ làm gì cả, Ở đây không có công cụ, Không có thuốc men, Có nhiều người lạ, Nếu hở ra là khoe tài, Chỉ chút quả vào thân, Thứ bệnh này, Tìm đúng thầy là khỏi thôi, Không nghiêm trọng lắm, Ta chẳng nên căng dự, Đoàn Phúc thở dài, Nhìn người đàn bà đáng thương, Anh nói với bà, Bà, Con người sống trên đời này, đều bị âm dương khí số trói buộc cả. Đôi khi chúng ta cưỡng cầu như thế nào, thì cũng không tránh khỏi được bàn tay của số mệnh. Tôi xem qua thì thấy được là bệnh nổi mụn mũ của bà, do nước ở dưới con sông tô lịch đó có độc, mà nó lại cảm ứng được chiếc căn số trên người của bà, nên mới phát bệnh ra đó thôi. Nếu bà muốn chữa khỏi, thì đi tìm thầy Pháp là hơn, đừng tìm tới bác sĩ nữa. Những bệnh này y học có thể trị, nhưng mà chẳng dứt hẳn được đâu. Cả ba người trong khoang tàu đều tròn xe mắt ngạc như nhìn phúc. Cả ba người trong khoang tàu đều tròn xe mắt ngạc như nhìn phúc. Hùng thầm nghĩ trong lòng, ồ, nếu như anh ta không khoác lác, vậy thì anh ta là một người khá tính và có kiến thức về tâm linh, đồng thời anh ta cũng là một bác sĩ giỏi, chỉ cần nhìn qua bên ngoài, không cần các xét nghiệm thăm khám cũng biết được tình trạng của người ta. Nhưng cũng có thể anh ta chỉ đang kiếm một câu chuyện vu vơ, cái này là phải trực tiếp theo dõi xem sự việc có đúng như lời anh ta nói hay không thì mới biết được tức là Hục nghĩ ra một cách để kiểm chứng. Đoạn nhanh ý nói ngay. Bà, bà cho cháu xin số điện thoại của bà đi. Cháu cũng làm trong mấy cái hội thiền nguyện á. Để cháu kêu gọi ủng hộ cho bà đi chữa bệnh. Về Hà Nội cho bà cứ liên hệ cho cháu. Cháu cho người trong hội đến chở bà tới đi cô thầy. Kết quả như thế nào á? Báo cho cháu vui cho bạn nghe. Không ai biết hùng có ý đồ muốn dùng bà già này để kiểm tra năng lực tâm linh của phúc. Do vậy nên mọi người. Đều nhìn Hùng với ánh mắt rất biết ơn Ngưỡng mộ Và có một thái độ rất là Nể phục cái hành vi trượng nghĩa của anh Cái mẹ nó Tốn kém mà có xếp gì Lo cái gì Miễn được việc là được Hùng thầm nghĩ trong đầu Thế rồi rút điện thoại ra trao đổi số với bà già Sáng tiện rút trong ví ra Đưa cho bà ta một triệu đồng Rồi nói Bà cầm lấy trước đi Về Hà Nội nhớ gọi cho cháu đó nha Bà già mừng tới rơi nước mắt, định tiến lại nắm lấy tay Hùng để cảm ơn, nhưng thấy tay mình ghẻ lỡ, cho nên ngại, lại thôi. Phúc và cô gái cùng cười, nhìn sang phía Hùng. Một anh chàng vui vẻ thân thiện, hay cười, tử tế, hào phóng, và rất có tâm. Đó là những gì người ta nhìn thấy ở Hùng. Phúc nói, Bà để số tiền đó mà sử dụng chi tiêu, đóng tiền học cho nhóc ở nhà. Tôi mất cho bà địa chỉ này mà đến đó mà chữa không mất tiền đâu. Tôi có quen một người thầy ở Hà Nội chữa bệnh hay lắm. Bà ấy mở phủ hầu đồng có tài chữa bệnh âm lại đúng là mãn căng của bà nên điều trị là thích hợp nhất. Bà cứ hỏi người ta phủ cô Linh Hà Thành nha. Hùng chợt treo lên nói À, tưởng ai? Cô Linh Thanh Đồng tôi biết tiếng của cô ấy rồi Ôi trời phủ cô ta thì nổi lắm ai mà không biết chứ. Cô gái kia cũng phụ họa theo Tôi cũng nghe tiếng cô đinh thanh đồng rồi căn số cô lớn lắm Thật ra tôi cũng là một người tính Nhưng tôi theo đạo Phật Cô không biết lắm về đạo đó Cho nên chẳng hiểu lớn như thế nào Chỉ biết là lớn vậy thôi Anh bác sĩ giới thiệu chỗ tốt đó bà Bà cứ tới tìm xem như thế nào Bà già cúi đầu cảm kích lắm Cứ cảm ơn lì lịa Bà muốn bắt lấy tay Phúc nhưng cũng không dám Hai bàn tay bà cứ vân vê Dạo nhau ngần ngại Phúc Thế Thế thì hiểu ý, anh cười, cho bất chợt đưa cả hai tay lên, nắm chặt lấy đôi tay lỡ lét, chảy đầy mũ của bà một cách đầy tình cảm. Bà già giật mình rụt tay lại ngay, nhưng phút giữ rất chặt. Anh cười nói, <cười> cho chúc bà chống lạnh. Đoạn mắt âm dương của anh hé mở ra, đôi trong mắt người và đôi trong mắt quả cùng nhau nhìn chồng chọc chỗ đôi bàn tay lỡ lét của bà già. Chẳng hiểu sao từ khi tay cô Phúc nắm lấy tay bà, đám dòi bọ đang nguê nguẩy ở mấy cái lỗ nhẹ nhụa trên tay của bà đều trục hết đầu vào bên trong, không dám tra nữa. Chờ cùng nhớ ra, thì lại nói Ờ, tôi cũng có nghe tiếng cô Linh Sơn Trang lâu rồi. Nhưng mà tôi nhớ là bà Linh đó làm cái gì chữa bệnh miễn phí không bạn? Còn bệnh đến đó chữa bệnh âm toàn tốn tiền chục triệu, đến cả trăm triệu làm lễ thì phải. Bà già nghe thấy thế, Thì rộng trời cả tay chân Phúc vội nói ngay À đúng vậy Nhưng mà tôi và cô Linh sân trang có chút quan hệ thân quen Tôi sẽ giúp giấy tay giao cho bà Cô Linh thấy giấy Sẽ không lấy tiền của bà đâu Thế rồi trò chuyện thêm một hội Bà già liền chào mọi người Rồi đi ra ngoài Trong bà thật tươi vui lắm Có lẽ lâu lắm rồi Bà mới có được một ngày vui như thế này Bà đi rồi Hùng mới hỏi Phúc Anh có biết về đạo mẫu đó hay không? Anh kể cho tôi nghe với. Đó là một đạo linh thiên sâu xa, ảo diệu trên đời. Người thường có mà biết hết được. Tôi không theo học đạo đó, nên chẳng hiểu được nguồn cân sâu xa. Tôi chỉ biết được rằng đạo ấy thợ những gì có công với nước, thần tiên thánh mẫu trên trời, ra tay giúp đời hiện đạo, sâu rộ như nghĩa khắp nơi. Đệ tử trong nước có tới hàng hà xa số. Đó là tín ngưỡng được nhà nước công nhận đó. Là di sản văn hóa lớn của nước ta Vậy điều huyền bí tâm linh trong đạo ấy Liệu có thật hay là không <cười> Chuyện tâm linh mà Cho là thật thì nó là thật Không cho là thật thì thôi Khoa học không chứng minh được là nó có Cũng không chứng minh được là nó không có Ta không can gì cả Không theo cũng được Nhưng mà đừng nên phỉ bắn Ngày xưa có câu đó Người có tâm sáng Thì quỷ dữ không tới gọi cửa nhà Chỉ cần anh sống đức độ lương thiện là đủ Trời xanh tự khắc ăn bài thôi Cô gái và Hùng đều gật gụ cho là phải Đoạn cô gái nói Ừ, um, anh nói đúng lắm Thực ra việc tâm linh chẳng phải cứ cầu mà theo là được Chỉ người có căn số tương thích Thì mới có thể theo dài lâu Bản thân tôi cũng là một người theo đạo Phật Nhưng mà căn cơ của tôi thấp kém Cho nên chẳng thể theo sâu được Hồi xưa còn nhỏ tôi cũng theo học Phật Cùng tu với tôi có vài người bạn Đều có căn sâu Nhưng mà số của ai cũng khổ lắm Cho nên đâm tra tôi sợ Ngày xưa tôi mộ đạo Nhưng bây giờ thì tôi cũng bình thường Tôi chỉ tránh việc giữ, làm việc lành thôi Phúc cười nói <cười> Quá trời cô là Phật tử học Phật Tôi cũng ngưỡng mộ đạo ấy lắm Nhưng mà bận biểu không có thời gian Cũng không có đủ nhân duyên phước đức để mà học được Phải rồi Tôi là Phật tử Nhưng bây giờ tôi không còn theo học nữa Do công việc bận biệu căn số lại không cao Nên không có đi sâu thêm được Giờ tôi chỉ thi thoảng đi chùa Tắp Hương Làm việc làm tránh việc giữ như vậy thôi À Mà tôi cũng hay tham gia từ thiện lắm Anh Hùng cũng trong tổ chức từ thiện phải không Nếu được á Thì tụi mình cùng làm quen với nhau nha Thi thoảng có việc vào chỗ làm từ thiện á Thì ở nhau đi Hùng cười trêu <cười> Cô hay đi làm từ thiện Vậy mà lúc nãy bà già kia đáng thương ấy, Mà sao tôi thấy cô không được tự nhiên lắm vậy Cô gái cười gượng nói Ừ um, tôi cũng thương người lắm Nhưng mà ở xã hội này Thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều Người lạ mặt Già cả Trẻ mồ côi lừa đảo bài trò cũng nhiều Đâm tra tôi cũng ngần ngại Chứ nào có phải là tôi không thương Người vô tư làm phúc lành như mấy anh Trên đời đâu có mấy người Các anh mới thật là những người có tâm Bồ Tát á Hùng nghe như thế Thì chợt nhiên thấy xấu hổ Dù những năm tháng chơi bời Trời do đặc thù nghệ nghiệp Đã làm cho hắn thành một con người trai lị Lương lẹo Và chẳng còn quan tâm tới những từ xáo rỗng Như kiểu lương tâm, lòng tốt, nhân cách ấy thế mà ngay lúc này đây Khi ngồi trước hai con người xa lạ này Hắn chợt cảm thấy mình thấp kém Ban nãy hắn làm phước với bà già kia Chỉ là hùa theo Phúc Và để chiếm lấy cảm tình của Phúc mà thôi Chứ nào hắn có quan tâm gì Và ta có chết ngoài đường Hoặc bị ghẻ lỡ đến hết đời Hắn cũng mặc kệ sát mà thôi Cô gái kia là một người tốt Còn vị bác sĩ mà hắn đang theo dõi tiếp cận Đó mới thật là một người có tấm lòng Bồ Tát Như cô ta nói Ôi trời sếp ơi Ông bắt tôi làm một công việc gì như thế này hả trời Không ai nói gì thêm nữa Tức là mọi người cùng rút điện thoại ra, trao đổi số điện thoại theo ý của cô gái. Nhưng không thấy Phúc lấy điện thoại ra. cả hai đều nhìn Phúc có ý chờ đợi. Phúc cũng không muốn kết giao lắm, nhưng vì phép lịch sự, đành miễn cưỡng lôi điện thoại ra, trao đổi số với họ. Lưu số thì mọi người nói tên của mình ra. Phúc nói, tôi là Phúc, 32 tuổi. Tôi quê Yên Tịch Tây An. Tôi là bác sĩ đang công tác ở Phúc An. Chuyến này tôi về thăm lại quê của tôi đó. à, con tôi tên là Minh. năm Tôi năm nay 34 tuổi, người Hà Nội gốc. Nhà tôi ở cầu Giấy. Tôi làm nghề lấy xe khách ở Hà Nội. Đó. Tôi đang về tới An thăm người bà con. Còn tôi tên Vi. Tôi năm nay 27, người Nam Thuận. Tôi làm giáo viên ở tận Sài Gòn. á, Cá nhà chuyển vào đó lâu rồi. Lần này tôi về quê thăm lại bạn bè. Ờ, Nam Thuận thì xuống sau bọn tôi một ga rồi Vì cười nói với Hùng à, Phải rồi Tây An sát với Nam Thuận mà Ngày xưa hồi còn học tu Ở chùa Thanh Trúc á. Em có quen cậu bạn Cùng tu có căn số cao lắm Sao cậu ấy bỏ chùa lên núi vu Ở Tây An đi học đó Phúc nghe thấy thế Thì giật mình hỏi ngay, Cậu bạn đó tên gì Học trên núi đó khoảng thời gian nào Học với ai vậy vi dẫn người lại trước những câu hỏi dồn dập của Phúc, rồi đôi mắt của cô liêm diêm, đầu cuối xuống như thầy tưởng nhớ lại hồi ức, rồi cô đáp giọng lượm buồn. Anh bạn của em tên là Hạ, anh ấy đã mất 3 năm nay rồi, em nghe nói là bị rớt xuống từ trên núi đó, trong khi đang học giỏ trên đó đó. Phúc nghe xong thì lặng người cả đi, chật con quả đen lại hiện ra bên vai, mà nói nhỏ vào tay. Thiên sinh à, cô ta là bạn tu của cụ tổ, khi cụ tổ ở chùa Thanh Trúc đó. Lại nói núi Vưu nằm ở Yên Tịch, Tây An, là quê của Phúc. Phúc giống là đệ tử học đông y với thầy ở trên núi Vưu, nhưng trời khỏi núi đó đã hơn chục năm rồi, để đi học đại học y ở Sài Gòn. Nghe nói sau khi Phúc xuống núi đi học, thì vị thầy dạy y thuật cho anh trên núi đó, còn nhận một người học trò khác, sau này phong cho danh hiệu cụ tổ. Có nghĩa vị cậu tổ này Là em đồng môn của anh Tuy biết là như thế Nhưng Phúc chưa có gặp người sư đệ đó bao giờ Bởi cậu ta chỉ học trên núi vu 3 năm Rồi sau đó thì mất Đó lại là khoảng thời gian mà Phúc bận biểu với công việc Nên chẳng có về núi lấy một lần đâm trà khi anh về tới nơi Cậu ta cũng mất rồi Cậu tổ và thầy anh mất cách nhau chỉ có nửa năm Nên cái lúc mà Phúc về tới núi Thì chẳng còn ai cả Lúc bấy giờ nghe Vi nói như thế, Phúc liền nhận ra ngay, thật là trái đất trọn, công ngờ trên chuyến tàu này, lại tình cờ gặp được người bạn xưa của cụ tổ ở đây, Phúc nói. Núi vu ở ngay quê tôi đây, tôi nghe nói ngọn núi vu nhận rất ít môn sinh đệ tử, vì ngoài học y thuật ra, núi đó còn dạy cả những phép bùa chú ma quỷ, huyền thuật linh dị, nên người ta cũng ngại mà không có dám tới đó bái sư và có lên thì vị sư phụ trên núi đó cũng không có nhận vậy người bạn đó của cô như thế nào mà lại theo học được trên núi đó cô có thể kể cho chúng tôi nghe được hay không lúc bấy giờ vi thở hát trong một tiếng cô tựa đầu vào cửa kính của khoang tàu ánh mắt hướng ra xa nhìn những cái cột điện bên đường lao đi vun vút trong đêm mơ hồ rồi chợt từ đôi mắt trong veo của cô có thể nhìn thấy những ngấn nước Hân và Phúc nhìn thấy thì biết là cô đang nhớ lại người bạn đã khuất Cả hai đều cảm thấy ái ngại Phúc ngập ngừng nói Ờ, tôi chỉ tò mò thôi Nếu cô không tiện kể thì... Um... Dạ Đó là một người dũng cảm nhất Trong số những người mà tôi từng gặp gỡ đó Vì nói ác đi Phúc và Hùng đều im lặng Chẳng ai nói thêm gì Vì lại bắt đầu nói Rất chậm thôi Giọng cô như rung lên qua từng câu chữ Đó là người mà Không có bất kỳ nỗi sợ nào trong lòng cả Anh ấy thông minh, quả cảm Cũng mạnh mẽ vô cùng Có thể các anh không tin Nhưng sư thầy của tôi từng nói á, Anh ấy có căn mệnh của Bồ Tát Trời thần quỷ vật Con người trên thế gian này Đều phải kinh sợ người như thế Anh ấy đã vì bạn bè rất nhiều. Tới mất cuộc sống của anh ấy gần như tan nát, chẳng còn gì cả. Tại sao anh ấy lại chết chứ? Nói được tới đó, vì họ khóc lên. Khi cô chợ miền Nam, Hà vẫn còn sống. Thế mà chỉ ít lâu sau thì mất. Khi cô nhận được khung tin, cô đã rất đau khổ. Hai người đã cùng nhau tu học suốt bao nhiêu năm tháng ở mái chùa quê hương. Đã cùng có biết bao nhiêu kỷ niệm dưới mái chùa chánh Pháp cùng với người thầy đại trí, cùng với Phương Thời gian trôi qua, nỗi nhớ ấy đã nguôi ngoai trong lòng cô. Sự thương xót cũng dần phơi đi. Ấy thế mà lần này, trong chuyến về thăm lại quê hương, nó lại trào dậy một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết, kết thành dòng nước mắt lăn dài trên má của cô gái trẻ. Cảnh chùa chân hòa thật là đẹp đẽ trang hoàng, lại lung linh kỳ bí, giữa mang màu sắc trang nghiêm, lại vừa có vẻ thanh tịnh, khiến cho tâm hồn người ta hân hoang đến lạ kỳ. Những người tới viếng chùa vào ngày trầm đông hơn cả kiến, người hiểu biết về Phật Pháp đến hành lệ cũng nhiều, mà người đến chủ yếu vãng cảnh chùa cũng nhiều như thế. Thật là một nơi danh địa thắng cảnh. Ông bà nói chẳng sai, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Dù vì nhiều mục đích khác nhau mà người ta tới, nhưng khi đã bước vào nơi này, thì mọi người đều bị cái không khí trang nghiêm nơi đây làm cho đồng tâm đồng ý. Ông quân ngồi nghỉ ở ký đá ngoài cổng chùa cùng với lệ, để mặc cho bà Huệ vào trong chùa thắp hương làm lễ bái rất nhiều. Ông dũng dị cũng đâu quan tâm lắm tới những điều lễ lạc như thế. Lần này chẳng qua là ông đã kiếm cớ là sẽ đưa bà đi lễ bái khắp các chùa ở thủ đô cho biết, cho nên mới buộc phải đưa bà đi như vậy thôi. Ông Quân hỏi Lệ Chỗ anh chàng vô gia cư kia như thế nào trời con Lệ vút tóc đáp Dạ chiều nào con cũng ra Chiều nào anh ta cũng ngồi đó hết á Đã hơn một tuần nay Kể từ khi việc của em Long xong Đúng là chiều nào Lệ cũng thấy anh ta ngồi ở đó cả Có ngày sớm, có ngày muộn hơn một chút Nhưng ngày nào anh ta cũng đến đúng vị trí đó vào khoảng từ 5 giờ đến 7 giờ chiều Dần dần lệ tin vào việc đó là nơi Mà anh ta ngồi ăn xin vào mỗi buổi chiều Anh ta không thích nói chuyện nhiều Có vài lần lệ gàng hỏi chuyện Nhưng ngoài cái lần duy nhất Anh ta nói về việc thằng Long Bị vong ám Còn lại chẳng khi nào anh ta chủ động nói về chuyện gì Vấn đề gì cũng chỉ ầm ở Đại khái đáp cho qua Trong ngày anh ta đi lang thang khắp mọi xóa Mỗi buổi chiều Vào giờ đó Thì lại về chỗ đó ngồi Rồi tới khoảng 9 giờ tối, anh ta lại dạo cái ghế đá ở ngay trong công viên mà ngủ. Anh ta chẳng còn nhớ được gì. Chỉ nhớ là anh ta đã gặp một vụ tai nạn gì đó rất khủng khiếp, Có vẻ như là bị xe tông. Rồi sau đó tỉnh lại, thì chỗ chạy một thời gian. tới rồi khi khỏi, thì cứ đi lang thang như vậy. Ý định ban đầu của ông quân là sai lệ đi tìm anh ta, để đưa dậy. Nhưng anh ta không đồng ý. Và thế là ông quân bắt lệ, Ngày nào cũng phải tra đó một lần Để chắc chắn rằng anh ta vẫn còn ở đó Lệ đã phát chán cái việc Ngày nào cũng phải đến đó để trông chừng anh ta Cũng có cái quái gì Để nói với một người vô gia cư đâu Đã thấy Lại còn là một người vô gia cư không thích nói chuyện Và ngay cả cái tên cũng chẳng nhớ nổi được Lệ ngào ngán Quay sang nói với ông Quân Thế bà định như thế nào Ba tin vào lời hoang đường của tế bác sĩ đó hả Giờ em Long cũng đã ổn rồi Cái người ăn mài này thì có tác dụng gì nữa Mà ngày nào cũng phải tốn thời gian với anh ta chứ Thằng Long vẫn còn yếu Chưa hồi phục hoàn toàn đâu Cứ chờ cho nó hoàn toàn bình thường đi Mình về lại nhà là xong Còn hiện giờ thì đề phòng một chút vẫn hơn chứ Tại bác sĩ đó cũng có nói là có thể chưa phát tác ngay mà Thế nếu bà bán tính bán nghi như thế Thì đưa người đó về gặp thằng Long đi Xem ta nói như thế nào Bỏ chạy trăm ngàn cha, Là anh ta đi ngay thôi Chứ có cái gì đâu mà phải hành người như vậy Bà không muốn mẹ con phải lo lắng Con cũng biết tính mẹ con rồi còn gì Nếu chưa có gì lạ xảy ra Thì không cần phải để mẹ con biết chuyện Bà con cũng đừng có cảm tràm nữa Bà nói cái gì thì nghe cái nấy đi Con trảm rõ ca ngại Chỉ mỗi việc ăn với đi chơi Mà có chút việc còn con Cứ thằng giãn quài Thế thì sau này á Sao con về chỗ của ba điều hành được chứ? Lại nghe thế thì im lặng, không nói thêm nữa. Cô biết khi ba cô đã quyết định rồi, thì những người xung quanh không được quyền tranh cãi, mà chỉ là việc phục tùng là đủ thôi. Chỉ là cô thật không hiểu anh bác sĩ kia đã nói cái gì với ba cô, mà khiến cho một người lâu nay có tư tưởng sống hiện thực, và quyết đoán như ông phải lăn tăng nhiều đến như thế. Tên kia theo như cô thấy, Chỉ là một gã ăn mại không hơn không kém. Cùng lắm thì có thêm chút khả năng sơ cứu. Hắn tích lũy được trong quá trình lan bạc khắp nơi, sống kiếp phong trận. Sự việc chỉ đơn giản rằng chỗ thằng Long bị trắng cắn là cái địa điểm kiếm ăn của hắn thôi. Nên tình cờ hắn cứu được thằng bé, chỉ có như vậy. Thế mà ba cũng bắt cô, cứ phải tốn thời gian với hắn. Lại chán nản thở dài một cái, đoạn ngước mắt quan sát một vòng, khắp trong sân chùa. Chùa chân giáo này là một kỳ quan, nhưng bên cạnh đó, nó còn là một ngôi chùa gắn liền với nhiều giai thoại. Ồ, kìa có một cô gái trẻ, tay chân đang vung vẫy. Xung quanh cô là rất nhiều người đang đứng lắng nghe. Hình như cô là một trong những nhân viên của chùa, đang hướng dẫn cho những người ở xa đến thì phải. Ngồi không cũng không có chuyện gì, lệ chủ ông quân ra cùng nghe. Ông quân cũng tặc lưỡi bước ra đi theo. Cô gái đó khoảng chừng 25-26 tuổi thôi, trông còn khá trẻ. Miệng cô nói với một cái micro cô đang thuyết minh cho những người cùng nghe. Hai cha con lệ cũng hòa vào trong đám đông mà lắng nghe cô nói. Chùa Trân Giáo là một ngôi chùa có sự tích lâu đời, gắn liền với nhiều giai thoại hào hùng của xứ Việt. Nó là di sử nằm trong quần thể chùa chân Hòa mà các bạn đang cùng tham quan vào thời sơ khai cách đây khoảng hơn 1.500 năm Thì bổn tự có tên sơ khởi là Chùa Phổ Hiền Ban đầu là một gian chùa nhỏ Nằm trên núi cao Thờ một vị là Bồ Tát Phổ Hiền Giới vị trụ trì chân truyền đầu tiên Là Thiên Sư Kính Nguyệt Thế rồi theo thời gian Đời truyền đời Người truyền người Mà dần mở rộng lớn mạnh lên Về sau thời lý Bổn tự Phổ Hiền Thành hiệu là Chân Giáo Tự Trở thành một địa điểm tu tập Ở dưới thời nhà Lý và nhà Trần Ngay cả Thái Thượng Hoàng của Lý Gia Là Ngài Lý Huệ Tông Cũng tu tập với mái chùa chân giáo này Khi ấy trụ trị đương nhiệm của chùa Là Thượng Tọa Thiên Hiền Truyền đời tiếp theo là thiên An Thiên Sư Rồi tới các đời đệ tử về sau Lần lượt làm trụ trì của chùa Theo thời gian Chùa cải thành khu phần chùa Đổi hiệu là Chân Hòa Đến các đời trụ trì đương nhiệm vẫn còn tại thế thì có thầy thích đại trí là học trò của thầy Chân Như. Thầy đại trí giỏi có tiếng trong cả nước dễ phép trục vong nên khoảng thời gian thầy đương nhiệm Phật tử xa gần tới nhờ thầy giải bệnh vong rất là nhiều. Sau này thầy đại trí được phân phó đến Nam Thuận làm trụ trì chùa Thanh Trúc thì chức trụ trì truyền lại cho sư đệ là thầy Đại Minh chính là vị trụ trì hiện tại của chùa đất mọi người đều chăm chú lắng nghe cô gái thuyết trình chấp nhập. Chật nhiên có một người cất giọng hỏi: à, vì sao trong số muôn trăm trụ trì, các trụ trì thời lý là thầy Thiên Hiền và thầy Thi An lại được nêu ra riêng biệt vậy? Cô gái nói: vào khoảng thời gian mà hai vị ấy hiện sinh ở nhân gian, cũng chính là thời gian giữa nhà lý và nhà trần có sự chuyển giao quyền lực, chùa chân giáo giống được nhà lý rất ưu ái nên khi vua trận lên ngôi sợ chùa gặp phải nạn theo như tư liệu ghi lại từ thời xưa đó thì hai vị ấy là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiện tị phạm tại nơi chùa chân giáo để giữ gìn cho chùa không bị diệt phong trong thời điểm đó chính vì thế mà hai vị trụ trì đó luôn có một vị trí riêng biệt vượt hẳn với các trụ trì còn lại trong gian thờ nên bộ phần của hai vị cũng được thiết kế riêng biệt Nếu các bạn muốn, tôi sẽ dẫn các bạn qua bên đó đi tham quan. Mọi người đều đồng thanh hưởng ứng, thế là cô gái hướng dẫn viên lại cùng dẫn họ tới khu mộ cho những vị cố trụ trị của chùa qua nhiều đời. Khu mộ ấy rộng lớn thanh thang, phải có tới khoảng 5-60 bia mộ. Có những người còn cốt, có những người không có cốt, mà chỉ có bia để tế tưởng mà thôi. Chợt đoàn người bị thu hút bởi một ngôi mộ to nằm ngay chính giữa gian đất trống, rộng ở trong khu mộ Nhà mộ đó là điểm nhấn của cả giang mộ Vì mức độ to trọng hoành tráng của nó Đó là một nhà mộ được làm theo lối ngối cung định Xây theo dạng lăng tẩm nhỏ độ trọng cỡ 50 mét vuông Bên ngoài khuôn viên nhà mộ Là hàng trúc xanh Được trồng làm viền bao Cô gái dẫn mọi người tới nhà mộ đó Cho nói Đây là lăng mộ của hai vị trụ trì Được cho là hóa thân của Phổ huyền Bồ Tát Mọi người cùng bước vào xem Trong nhà mộ có hai cái bia Được bài biện đẹp lắm Bia bên trái ghi Thượng tọa thiên hiện Còn bên phải là thiên sư thi an Có người lại cất tiếng hỏi Ờ Sau cùng là trụ trì Mà có người lại gọi là thượng tọa Có người lại gọi là thiên sư thế ạ Cô gái hướng dẫn viên cười nói <cười> Cái này thì cháu không rõ nữa Nhưng danh hiệu thiên sư Là của cổ nhân gọi như thế Cháu thấy trong tài liệu khảo cuốn là như thế Hiện tại trong giáo hội Người ta không gọi là thiên sư nữa Còn ý nghĩa của nó ra sao Chắc có dịp nào Để hỏi thầy trụ trì thử xem có biết được hay không Rồi giải đáp cho các vị sau. Bây giờ cháu xin mời cả nhà Theo cháu tới giang mộ của Kính Nguyệt Thiên Sư Vị này được cho là vị trụ trì đầu tiên của chùa ta Giang mộ của ngài nằm ở bên phía bắc đó Cô gái lại dẫn đoàn đi Nhưng khi vừa tới nơi, cô gái dừng lại kinh ngạc nhìn về phía mộ Các đoàn người cũng dừng lại theo Có một người thanh niên đang đứng trước một gian mộ đơn sơ Mà nhìn đâm đâm vào đó Khi đoàn người bước tới gần, người thanh niên kia quay lại nhìn Rồi định bỏ đi Chợt cô hướng dẫn viên kêu lên có phải là Diệu Tiện Thiên Sinh đó không ạ? Người thanh niên dừng chân, nhìn lại Định thần vài giây quan sát Rồi như thể nhớ ra Anh ta treo lên à cô như đó hả <cười> mấy năm rồi chẳng gặp trong cô xinh đẹp mà trẻ ra nhiều đó tôi cũng chẳng nhận ra nữa cô hướng dẫn viên tên như có vẻ vui lắm cô chạy lại vòng tay qua tay anh cho cười nói <cười> anh tới chùa chơi lúc nào vậy em chẳng nghe các thầy nói gì hết có mấy lần em gọi điện tới chùa thanh trúc hỏi thăm anh nhưng mà các thầy ở đó bảo anh đi đâu hai năm nay rồi chưa tới về lại Nên chẳng liên lạc được Nay tình cờ gặp anh Thiệt là em vui lắm á Diệu Thiện gạt tay cô ra Cười khẽ không nói gì Cho cô như quay lại đoàn người mà nói À xin được giới thiệu với mọi người Đây là tiên sinh Diệu Thiện Anh ấy là đệ tử của cựu trụ trì của chùa Là thầy đại trí Cũng là cháu gọi trụ trì Tại nhiệm của chùa Là thầy đại minh bằng chú Cũng lâu ngày anh mới gặp nhau Cho nên xin phép thất lễ với mọi người Mọi người cứ vui lòng đi tham quan thêm nè Cho cháu xin phép đi trước nha Nói đoạn quay sang Diệu Thiện mà rằng Anh tới đâu chưa Anh vào gặp ai chưa Diệu Thiện lắc đầu cười Cô hướng dẫn viên liền nói Tới thì đi với em đi Em dẫn anh vào gặp các thầy Mọi người biết anh tới đó, chắc là vui lắm Ờ Hình như này em đã là hướng dẫn viên truyền đạo cho chùa rồi phải không Vậy thì phải làm tròn trách nhiệm của mình đó Em cứ dẫn mọi người tham quan trước đi Anh muốn tắp hương hết một lượt cho các tổ rồi mới vào chào hỏi mọi người Một lát xong việc Anh em ta cùng vào sau Cô Như gật đầu cười bẻn lẻn Cho cùng dẫn mọi người vào bên trong Còn người thanh niên Tên Diệu Thiện kia Thì bước đi thẳng Đoàn người biết anh ta là người của nhà chùa Nên đều nhường đường cho anh ta đi qua Khi anh ta đi ngang qua chỗ bố cô lệ Anh ta chợt dừng lại Nhìn hai cha con chăm chú Bây giờ Lệ mới tranh thủ nhìn kỹ được anh ta. Anh ta đẹp trai quá. Anh ta chắc cũng trạc tuổi với Lệ là cùng. Nhưng chắc là lớn tuổi hơn rồi. Nên cô hướng dẫn phiên kia mới gọi bằng anh. Chỉ là trong anh ta trẻ như thế thôi. Anh ta có làn da trắng, vóc cười gầy, cao. Điều đặc biệt là đôi mắt của anh ta rất sáng. Diệu thiền lặng nhìn ông quân mấy giây. Hai cha con cũng bị bất ngờ. Cũng chỉ biết nhìn lại anh ta mà cười chào lại còn chấp tay cung kính mà chào, giống như những người phật tử thuần thành. Anh ta nói, hai người này đang có bệnh sao? Đi đường như cẩn thận gió máy đó. Lại ngay người cha chẳng hiểu gì, ông quân dội nói ngay, ở không bố con tôi đâu có bệnh thật gì chứ. Diệu thiện nhéo mắt nói tiếp, là hai cha con sống cùng một nhà sao? Dạ phải. Thế thì phòng trong nhà có việc xấu Nói rồi lẳng lẽ bước đi Đám đông đều xôn sao cả lên Ông quân giật mình chột dạ Đoàn vợ bước tới định giữ lấy tay Nhưng cô Như nói À xin cứ để tiên sinh đi thắp hương cái đã Có việc gì lát ở lại Xin thưa sao ạ Ông quân vợ hỏi Ờ tiên sinh đó là người như thế nào Mà phán như thế Hay giỡn như thế nào Có tin được không vậy cô Thì ban nãy cháu giới thiệu rồi đó Tiên sinh đó là học trò của thầy đại trí Là cựu trụ trì của chùa mình Người đó là người có thượng căn u ẩn Chắc các vị chưa nghe qua Nhưng mà đại khái là xem việc đúng lắm Nếu như tiên sinh nói như thế Thì chắc là nhà có việc gì đó không được lợi Thôi thì ta cứ thăm quan mộ của thầy kính nguyệt xong đã Một lát tiên sinh thắp hương cho các tổ của chùa xong Thì chú và em xin ra gặp riêng Xem có phán cái gì thì làm theo là được Mọi người nghe thấy thế thì xôn xao cả lên Cùng nói ở chúng tôi cũng muốn nhờ tiên sinh đó Sẽ giúp việc trong nhà Thì có phải đăng ký hay lễ lạc gì không ạ Cô Như cười nói <cười> Dạ à, Tiên sinh này thuận việc thì nói Chứ không hành nghề đâu ạ Hữu chuyên thì được nghe thôi Ai thích thì cứ tới hỏi là được Cháu đây ngày trước cũng chỉ là chúng sinh bình thường Cháu bị bệnh sắp chết tới nơi Mai dạo 2 năm trước Cháu gặp được anh ấy Cho nên mới được như bây giờ đó Thế nên cho mới quý như vậy Mọi người cứ lại hỏi thử xem Nói hay mà đúng lắm Bây giờ cho mọi mọi người Cùng lại xem mộ tắp hương tri ân cho tiền nhân khai sáng Thế là cô Như dẫn mọi người Đi xem mộ của thiên sư Kính Nguyệt vị sư trụ trì đầu tiên khai sáng của chùa Lệ nước mắt nhìn theo Tây Diệu Thiện đã đi xa khỏi Chỉ thấy thấp thoáng bóng của anh Đứng lại trước một gian mộ Anh ta đang thắp hương lần lượt Cho các vị trụ trị của chùa Đoàn lệ cùng với cha và mọi người Vào bên trong xe mộ của kính nguyệt Mộ này đặc sắc hơn mộ của các vị còn lại Đó là ngoài bia mộ tế tưởng Và bàn hương án Thậm chí trong nơi mộ còn có một cái tượng đá Tạc đại diện cho người đã khuất, Nên mọi người đều cảm nhận được sự long trọng lắm Lệ nhìn vào tượng sư Thì bất giác giật mình Sau cái tượng ông sư này Có nét gì đó hao hao Giống với khuôn mặt của người thanh niên diệu thiện đó như vậy Cứ như thể người ta nhìn anh ta Để làm khuôn mẫu tạc tượng ra lại hỏi à, cho hỏi tượng này tạc lâu chưa Dạ, tượng được làm vài năm nay thôi Đó là theo sở nguyện của chúng Tăng Ni ở Nam Thuận Cúng dường lên đây cho chùa này Trước kia thì không có Đoàn lại nhìn lại Dưới chân tượng thấy có một con nhện đá Lại hỏi Sao lại có cả tượng con nhện gì? Câu Như lại cùng nói cho cả đoàn nghe Dạ theo truyền thuyết kể lại Thì sư kính nguyệt năm xưa tu đạo ở chùa Trong chùa chỉ có mình sư Nhưng có rất nhiều môn thú đến cùng nghe kinh Phật do sư thuyết giảng Trong số các loài đến Thì có một con nhện Đã ở lại đây luôn Ăn chung ở chung với sư Cả hai về sau Đều được Bồ Tát Phổ Hiện thọ ký cho đắc đạo Thế nên khi xây tượng sư thì làm cả tượng nhện đậu ở phần chân như vậy. Ra là thế, Lê Gật cù thầm nghĩ trong đầu, Phật giáo đúng là diệu kỳ, chuyện hoang đường như thế mà họ cũng nghĩ ra được. Mà nhìn vẻ mặt của đoàn người này, thì có vẻ như tất cả đều tin. thật là kỳ lạ, Phật giáo có sức hút gì mà mị được người ta như thế chứ? lại nói Diệu Thiện là đệ tử của chùa Thanh Trúc ở Nam Thuận là học trò của thầy Đại Trí, có một mối quan hệ mật thiết với các thầy trong hệ thống chùa Chân Như. Nay vì công vụ Phật sự mà phải đi xa, nhân tiện qua lại chùa Chân Hòa thăm người sư thúc là thầy Đại Minh trụ trì ở đây. Ngày xưa Diệu Thiện cũng từng có công vụ đi tới chùa Chân Hòa một lần, bởi lẽ đây là chùa gốc cội của sư thầy Chân Như là sư tổ của anh. Nên công việc từ các chùa ở các tỉnh thường cũng sẽ tụ tập về đây mà giải quyết. Cho nên diệu thiện cũng đi lại nhiều lần. Có một lần tới chùa này, anh tình cờ gặp được cô Như. Khi đó cô vẫn chưa phải là Phật tử. Cô đang gặp phải sự khó khăn trong cuộc sống và có ý định tìm tới cái chết. Anh đã nhìn ra được căn nguyên của sự việc, lắng nghe cô và giúp đỡ cô vượt qua tình trạng khó khăn. Đồng thời giới thiệu cô với sư trụ trì Đại Minh để thay nhận cô vào trong chùa làm công đức. Cô Như lại có sẵn tài ăn nói nên từ đó ở lại chùa luôn, làm người hướng dẫn viên cho các đoàn Phật tử từ xa tới chùa Viễn cảnh. Cũng chính là nhân duyên như thế mà trong lòng cô lúc nào cũng thầm biết ơn diệu thiện, xem anh là người tri kỷ, là ân nhân của mạng. Sau lần gặp nhau cuối cùng ở chùa Chân Hòa, khi anh giới thiệu cô Như với thầy Đại Minh thì anh đi khỏi. Từ đó cho tới nay, anh cũng bận nhiệt Phật sự mà đi khắp mọi nơi, chứ hiếm có khi nào ở yên một chỗ, thành ra chưa hề gặp lại cô Như thêm một lần nào, mãi thế này mới có dịp gặp lại. Ban nãy khi trời khỏi khu mộ, Diệu Thiện đi ngang qua hai cha con nọ, thì cảm thấy có điểm chẳng lành, bởi lẽ Diệu Thiện là người có căn số, có thể nhìn thấy được sự biến đổi về âm phần phong thủy, thông qua hình tướng, mà một người biểu lộ ra bên ngoài. Do đó thấy thần sắc, nhân diện của hai người kia đều không tốt cả. Nếu họ cùng sống trong một nhà Thì có khả năng cao ngôi nhà của họ có vấn đề Có lẽ là một lỗi gì đó Về phong thủy Hoặc cũng có thể Trong nhà có khí âm không lợi Dìu thiện tạc lưỡi lắc đầu Thầm than thở ai... Nhân sinh chúng sinh hàng hà xa số như các mờ, Ai ai cũng có vận hàng Có quản cũng chẳng được Đến chư Bồ Tát hành đạo Từ vô thủy tới nay Cũng chưa đổ hết được cho người Thì mình có làm cái gì đâu Còn nhiều công vụ phải làm Cũng chẳng nên tham việc thế gian Đoạn tắp hương cho sau một lượt các vị tổ diệu thiện bước lại phía mộ của thượng tọa thiên hiền Và thi an thiên sư Đoạn cung kính lại Đứng đó hồi lâu Rồi trảo bước đi thật nhanh ra khỏi khu mộ Đi thẳng tới khu chính điện Để chào hỏi các sư trong chùa